mạnh lực của tư tưởng tối cao, bạn hãy nuôi lấy một tâm trạng quân tử, can đảm, trung chính và vui vẻ. Vì tư tưởng đẹp thì hành vi tất đẹp. Đã ham muốn rất phải thành công, và lời cầu nguyện nào chân thành cũng được chuẩn hứa. Lý tưởng ủ ấp trong lòng sẽ cấu tạo nên những hành vi hợp với lý tưởng. Bạn hãy ngẩn đầu lên, vì nếu trong một cái kén có một con bướm chưa nở, thì trong tâm mỗi người cũng có một điểm Phật.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 Chương ba không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại. Năm 1898, Joe Fortley chết một cách bất ngờ để lại vợ quá và con côi với trăm đồng bạc vốn. đứa lớn nhất tên Jim 10 tuổi phải giúp việc trong một lò gạch, đẩy xe cát, đổ cát vào khuôn, phơi gạch. Không có thì giờ học, nhưng có thiên tài trời cho riêng dân ái nhị lang là bẩm sinh đã biết nhà thuật làm cho người khác thương mình lớn lên ông làm chính trị tập nhớ tên họ và dẻ mặt của người khác mà lần lần trí nhớ đó trở nên kỳ dị không hề học một trường đại học nào hết mà chưa đầy 46 tuổi có tới 4 trường đại học cấp bằng danh dự cho ông lại làm hội trưởng quỹ ban dân chủ quốc gia và tổng giám đốc sở bưu điện một lần được ông tiếp Tôi hỏi bí quyết của sự thành công đó. Ông đáp. Nay lưng ra mà làm việc. Tôi cãi, đừng nói chơi mà. Ông hỏi lại tôi. Vậy theo ông, bí quyết đó ở đâu? Tôi đáp. Người ta nói rằng ông có thể gọi tên được 10.000 người. Ông cãi, xin lỗi ông, ông lầm. Tôi có thể gọi tên 50.000 người. Nhờ trí nhớ kinh dị đó mà Jim Fugley đi cổ động đắc lực cho ông Franklin D. Roosevelt đưa quốc dân bầu làm tổng thống phương pháp ông giảng dị lắm mỗi lần ông mới làm quen với ai ông hỏi tên họ người đó và cách viết ra sao ông tìm cách biết rõ về gia đình nghề nghiệp màu sắc chính trị người đó ghi nhớ lấy rồi lần sau gặp lại dù là cách một năm đi nữa ông cũng có thể vỗn ra người đó mà hỏi thăm về vợ, con cả đến những cây trồng trong giường người đó nữa vậy thì tới đâu ông cũng có bạn thân có gì là lạ Mấy tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Roosevelt, Jim Fadley viết một ngày cả trăm bức thư cho dân miền Bắc và miền Tây. Rồi ông đi trong 19 ngày, thắp chục xứ, trên 30.000 cây số, đi xe lửa, xe ngựa, xe hơi, tàu thủy. Tới một tỉnh, ông đãi các cử tri một bữa trưa hay bữa tối, đem hết tâm can mà bày tỏ thiệt hơn với họ, đoạn chạy biến qua tỉnh khác. Trở về nhà ông viết ngay thư cho một người ông quen nhất trong đám cử tri ông mới đại tiệc và xin cho biết tên những người đã có mặt hôm ông đại tiệc cổ động thành thử ông có một cuốn sổ ghi hàng ngàn tên những người ấy rồi mỗi cử tri đó đều ngạc nhiên nhận được của ông một bức thư đề bạn biêu thân mến bạn Joe thân mến và ký tên Jim. chú thích vì tục mỹ chỉ có bạn thân mới kêu tên nhau còn sơ dao thì gọi họ, hết chú thích. Jim Farley hiểu rằng hạng trung nhân đều thấy tên mình êm ái hơn hết thảy những tên khác. Nhớ được tên đó, đọc nó được một cách dễ dàng. Chú thích: Tên những người Mỹ thường khó đọc, khó viết, hết chú thích. Tức là khen người đó một cách kính đáo và khôn khéo. Còn nếu quên hoặc viết sai tên đó, tức là làm cho người ta khó chịu. Riêng tôi tôi cho rằng người ta vô lễ với tôi Nếu trên bao thư gửi cho tôi, người ta đã biên sai tên tôi. Những kỹ thuật gia giúp việc ông Andrew Carnegie biết rõ giả kim thuật. Chú thích. Kỹ thuật nấu đúc chế tạo các kim thuốc. Hết chú thích. Hơn ông nhiều. Vậy tại sao ông du thép đó thành công? Là vì ông biết dẫn đào người. Ngay từ hồi ít tuổi, ông đã có tài tổ chức, thấu tâm lý và thuật chỉ huy. Mới 10 tuổi, ông đã thấy rằng ai cũng cho tên họ của mình là vô cùng quan trọng. Một hôm, ông bắt được một con thỏ cái mới sinh được một bầy thỏ con, mà không có chi nuôi chúng hết. Ông bèn dụ tụi bạn trẻ như vậy. Nếu chúng bay chịu kiếm lá cây nuôi bầy thỏ, thì ta sẽ lấy tên mỗi đứa đặt cho tên một con thỏ con. Kết quả thần diệu, và ông không bao giờ quên chuyện đó hết. Nhiều năm sau, ông lại dùng thuộc đó. Ông lấy tên hội trưởng một công ty xe lửa đã đặt tên cho một xưởng lớn của ông, và nhờ vậy mà công ty xe lửa đó thành khách hàng mua đường ray của ông. Khi Chuck Pullman và Carnegie tranh nhau độc quyền chế tạo những toa xe lửa có dường ngủ, cho công ty quả xa nọ, hai bên chỉ trích lẫn nhau, đua nhau hạ giá, thành thử đều không lời. Nhưng Carnegie nhớ bài học con thỏ. Một hôm gặp Pullman, ông chào. Chào ông Pullman. Ông có tin rằng hai đứa mình đều điên hết không? Ông kia hỏi lại, ông muốn nói chi? Carnegie bàn đề xướng với Pullman, hợp hai công ty lại làm một, dùng những lời chung của sự liên kết đó. Pullman chú ý nghe, nhưng chưa tin hẳn. Sau cùng, ông hỏi, công ty mới đó sẽ đặt tên chi? Carnegie tức khắc trả lời, thì đặt là công ty Pullman tất nhiên rồi. Hiệu quả tức thì, nét mặt Pullman tươi hẳn lên. Rồi ông mời, ông vô phòng tôi, chúng ta sẽ bàn thêm. Cuộc thường lượng đó đưa tới một khế ước, nó thay đổi cục diện kỹ nghệ thiết lộ, đường sắt ở Mỹ. Cái tài nhớ được và kính trọng tên bạn và tên những người cộng sự của ông là một trong những bí quyết đã làm cho ông nổi danh. Ông tự phù rằng nhớ được tên họ một số đông thợ của ông và khoe rằng ông còn đích thân chỉ huy xí nghiệp của ông ngày nào thì không có những vụ làm reo quấy rối sự yên ổn cần mẫn trong các xưởng của ông ngày đó Còn ông Paderewski một nhạc sĩ dương cầm nổi danh rất được lòng người bếp da đen hầu ông trong toa xe lửa riêng của ông Mỗi lần ông đi biểu diễn tài nghệ về người bếp đó luôn luôn đích thân dân cho ông một món ăn đêm mà y nấu riêng để ông dùng Tại sao y quý ông như vậy? Tại ông theo lễ phép châu Âu với giọng trịnh trọng gọi người đó bằng ông Copper, chứ không kêu sách mé theo kiểu Mỹ. Và ông Copper thích được gọi như vậy. Loài người cho tên mình là vinh dự, cho nên tìm đủ cách để truyền nó lại đời sau. Như ông Barum là người kêu bẩn có tiếng, chỉ vì không con nối giỏi mà dám bỏ ra hai muôn rưỡi Mỹ Kim cho thằng cháu ngoại để y chịu theo họ của ông. 200 năm trước. Những người giàu có thường biếu tiền cho các dân sĩ để được thấy.